chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 44 quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô c ư ờ n g nói địa linh các hạ che mắt thiên hạ được mười mấy năm thật là giỏi đó địa linh ngắt lời điều bí mật này còn tiếp tục nữa các hạ nói chuyện mơ ngủ sao ngô c ư ờ n g người hãy nghe ta nói đây sở dĩ vụ bí mật này còn tiếp tục vì n g ư ờ i chẳng thể nào sống sót rời khỏi khu rừng này ngô c ư ơ n g nổi lên một tràng cười ha hả chứ không nói gì điêu linh lại lên tiếng nói tiếp chẳng có gì đáng cười đâu dứt lời hắn từ từ giơ tay lên hiển nhiên trong tay đang cầm một trái xích lịch cầu ngô c ư ơ n g tức giận không chịu được chàng hắn giọng một tiếng rồi quát hỏi lã khô n ngoài cái đó ra lão còn trò gì nữa không đ i ề linh cười hô hố đáp <cười> cái này cũng đủ chơi rồi n g ư ờ i chỉ mong chạy thoát lấy thần bỏ vợ còn sống chết như thế không đáng làm người nữa vì chẳng còn lấy một chút nhân tính nào đ i ề linh ngắt lời tiểu tử cái đó không đến n g ư ờ i phải lên tiếng đâu non xanh còn đổ thì lo gì hết củi đun ta rất an lòng vì vợ con ta đều an toàn người căn cứ vào điều chi mà nói như vậy những nhân sĩ tự xưng mình là chính phái tất nhiên phải giữ bộ mặt giả đạo đức không bao giờ gia hại đến đàn bà và trẻ con ngô c ư ờ n g tức đến uất người vì địa linh là một tay kêu hùng vô liêm sĩ mà cũng là một tay đại g i á o quyệt chàng khịch mũi rồi nói người tính toán giỏi thiệt thiếu hiệp tần bốc ta quá đáng rồi bây giờ lão chịu buông tha y chưa không được ngô cường cất bước tiến lại đ ệ linh lớn tiếng quát không được nhuốc dứt ngô cường bất giác dừng bước lại chàng muốn giữ an toàn cho lã thục viên nên không dám lỗ mạng lòng của chàng chồng chất nổi quán độc tưởng chừng như đến v ở lòng ngực đ ệ linh cười hô hố cất giọng âm trầm rồi nói <cười> ngô cường lão phu rất phục ngươi về tinh thần kiên quyết báo thù nhưng tin rằng trong lòng c ủ a ngươi hãy còn nhiều nghi vấn nếu lão phu không nói ra thì e rằng ngươi chết không nhắm mắt được bây giờ ngươi đừng g i ỡ n trò gì nữa hãy lẳng lặng mà nghe ngươi muốn biết những điều gì ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp các hạ là người thẳng thắn g mà còn mấy việc chưa phúc đáp rõ ràng hẳn cũng không nhắm mắt được vậy đừng bắt tại hạ phải mở cuộc hỏi tra cho phiền phức bây giờ các hạ hãy nói cho tại hạ tại sao các hạ lại lên làm võ lâm minh chủ đ ể linh cười rộ ra chiều đắc ý đáp <cười> câu hỏi h à i lắm ngài trước t h ứ c linh giáo xuất hiện võ lâm chỉ vì mục đích muốn làm bá chủ thiên hạ <cười> thật là cuồng vọng mà tiểu tử ngươi đừng nói xen vào những kế hoạch không được chu đáo mà thủ đoạn hành động không đúng để cho gió lâm nối lòng căm phẫn hai phơi h á t bạch lưỡng đạo liên thủ tiến binh vào ngọc lòng cốc núi lòng trùng hắn dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp lão phu liền đưa ra một nước cờ rất cao ngô cường lại hắn giọng một tiếng để lên nói tiếp lão phu che g i ấ u chân tướng tự xưng là nam quan kỳ nhân rồi lựa tám mươi tên đệ tử tự t a i truyền dạy dùng làm cốt cán biểu diễn tấm thảm kịch quyết tẩy thất linh giáo ủng hộ chính nghĩa võ lộc người biểu diễn ư đúng vậy vậy những người chết kia là ai là những tên mới gia nhập thất linh giáo chúng đúng là môn hạ thất linh giáo sao muốn thành công trong chuyện phi thường tất phải có thủ đoạn phi thường chứ vì cuộc biểu diễn mà không tiếc sinh mạng của hàng trăm môn hạ phải đổ máu hay sao dĩ nhiên rồi ngô cường hết một hơi khí lạnh rồi rung lên n ó i địa linh cái đó kêu bằng chứng điên khùng của một kẻ tán tận lương tâm không còn một chút nhân tính nào nữa t ù y ngươi muốn nói thế nào thì nói nhưng việc lão phu làm lãnh tụ gió lâm mười mấy năm nay là sự thật hiển nhiên Các hạ đã đạt được mục đích rồi sao không yên phận giữ lấy mà còn phải đưa bọn kim kiếm thủ tàn hại đ ồ n g đảo cái đó là để trả quán các môn phái n g à i trước đã liên thủ hợp lực tấn công long t r ù n g <cười> như thế là hoàn toàn trái ngược tình lý còn nữa mục đích của sư huynh mụi lão phu là phải mang danh thất linh để làm lãnh tụ thiên hạ mặt khác lão phu chẳng thể d ĩ n h viễn che mắt được và có ngài đưa chân tướng của mình ra nên phải tạo nên hình thể đó tại sao quý minh lại tàn hại huynh trưởng của bản nhân là vô địch mỹ kiếm khách ngô h ù n g vậy đệ linh tóe miệng cười nụ cười hung ác lên tiếng đ ạ n vụ đó ư cái đó kêu bằng một viên đá luyện hai chim đó ngô c ư ờ n g n g é n r a n g hỏi thế là nghĩa sao bọn người tiến vào núi long trung ngày trước để phá hoại thất linh đại tế là do võ lâm đệ nhất bảo cầm đầu vậy còn võ thánh gây cuộc tàn sát một mặt đ ó tiêu trừ thực lực của các môn phái một mặt khiến cho võ lâm bằng hữu quay lại tiêu diệt võ lâm đệ nhất bảo như vậy há chẳng phải là một viên đá ném được hai con chim s ầ u hắn nói tới đây nổi lên một tràng cười hô hố <cười> ngô cương quát m ắ t cơ hồ như rách kẻ đến bây giờ chàng mới biết vì lẽ gì mà phụ thân chàng ngăn trở mình không trả thù các môn phái là có dụng ý các môn phái xa vào mưu kế của bọn tà ma thì hành động không thể dung tha được nhưng nói về tình lý cũng nên lượng thứ đó là thiên ký sử kinh người của võ lâm ngô cương lại rung lên hỏi bản nhân cũng gặp thủ pháp độc ác như gia q u y n h và đã biến thành một hung thủ xiết người vì lẽ gì vì công lực của người quá c a o thầm mà phe địch lại có bọn xích diện kim cương khó bề đối phó nên chúng ta lợi dụng n g ư ờ i để đánh lui địch thành sự thì lợi cho mình không thành tất n g ư ờ i phải chết cũng là l o i trừ được một tên cường địch nhưng đáng tiếc rằng người tính không bằng trời định câu đó mà nói bây giờ thì còn quá sớm <cười> ngô cương lên tiếng m à i địa linh lão chưa thấy quan tài nên chưa xa lợi chứ gì lão phù bảo sớm quá vì n g ư ờ i thấy bọn xích d i ệ n kim cương tạm thời thắng thế là lấy làm đ ắ c sắc chưa biết ai chết về tai ai đâu ngoài trời chưa đến lúc hoàng hôn mà trong rừng nhìn lên đã không còn thấy d ù n g đỏ ối đó chẳng phải là ráng chịu mà là quả quan ngô cương trông thấy ánh lửa hiểu ngay liền hỏi địa linh lão có nhìn thấy quả quan không lão p h ù thấy rồi nhìn thấy thì sao t h ấ y là hang cáo tổ chuột đã cháy thành tro tàn rồi hãy tôi chừng hết trận lửa này còn trận lửa khác đ â u bao nhiêu điều nói đã nói hết rồi mà ngô cương chưa nghĩ ra được một kế sách gì để cứu lã thượng vi hai người yên lặng một lúc địa linh lại lên tiếng nói tiếp tiểu tử ngươi có biết thư linh và hoa linh lạc lõng ở nơi đâu không ngô c ư ờ n g đáp dĩ nhiên là ta biết ngươi đã làm gì bọn chúng rồi t h ư linh đã bị chém chết rồi thế còn thư m ũ i của lão phu thì sao hoa linh ư y đã cải tà quy chánh nên tại hạ buông tha y rồi họ đã dùng thủ pháp gì để tàn hại tam sư đ ệ của lão phu vậy cái đó kêu bằng phản bản hoàng anh các hạ đã nghe nói tới bao giờ chưa có phải người đã đáng tiếc là người khác đã hạ thủ là ai vậy tại hạ nói cho các hạ hay cũng chẳng có hề gì đó chính là s ứ c diễn kim cương địa linh căm hận nghiến răng c à n g két ngô cương lạnh lùng nói tiếp còn kiếm lưng và không lên thì tại hạ đã thành toàn cho họ rồi được lắm bây giờ ngươi phải trả giá đó lão vừa nói vừa giơ tay lên lã thuộc viên la quản g tay trái của nàng đập vào cổ tay của địa linh ngô cương lạnh người nhanh như chớp tránh sau một thân cây lớn sầm một tiếng nổ rùng rợn ngô cường bị chấn động hất tung lên một cái rồi hạ xuống khói thuốc nổ khiến cho chàng cơ hồ muốn nghẹt thở đầu óc của chàng hoang mang không hiểu gì cả chàng tự hỏi ta còn sống hay đã chết rồi những tiếng bước chân xuyên vào rừng rầm rộ g i a n g lên tỏ ra bọn người mới tới không phải là ít ngô cường đứng dậy chàng cố gắng trấn tĩnh tâm thần và tự biết là mình bị thương không có gì nghiêm trọng lúc đó chàng d ư ơ n g mắt nhìn lên thì chẳng thấy bóng của địa linh và lã thục viên đâu nữa tử hoa tử tống di bình hốt q u ả n g chạy đến trước mặt của ngô cương hỏi hiền đệ hiền đệ không việc gì chứ tài gã cầm thanh kim kiếm mà chính là thanh trường kiếm của địa linh đã bỏ lại ngô cương nhìn thấy kim kiếm chợt nhơ tới thanh phụng kiếm của mình đã bị tuột tay lúc đầu óc hôn mê chàng đưa mắt nhìn bốn phía may mà còn thấy nó rớt ở gần đó chàng lượm kiếm lên rồi đáp tiểu đệ không sao cả bọn xích diện kim cương đ ị cung tứ lão có đến hơn chục người lục tục lại vào đến nơi đ ị cung hộ pháp dịch vĩnh thọ hỏi bằng một giọng hết sức là cấp bách chuyện gì vậy ngô cường nghiến rằng đáp đối phương liệng x c lịch cầu dịch vĩnh thọ sửng sốt ây già người may mà tại hạ chưa bị thương đối phương đâu rồi hắn trốn mất rồi x í c diện kim cương hồ lớn rượt theo mấy bóng người chạy vào rừng sâu bóng tối lờ mờ ngô cương trầm giọng nói dơi tống ghi bình đại c a chúng ta tạm thời chia tay chúng ta nên cùng đi một đường chứ thế là hai người song song chạy đi chạy được một lúc thì màn đêm từ từ buông xuống trong rừng d i ơ bàn tay không trông thấy rõ n g ó n một lực của ngô cương tuy sắc bén mà thủy tuyến cũng chỉ có hạng độ không thể nhìn xa như ở nơi quan đảng trong rừng rất nhiều bóng cây che khuất mà muốn tìm người ẩn nấp thật là một chuyện rất khó khăn huống chi đối phương không phải là hạng tầm thường sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mới ra khỏi khu rừng rậm và nhìn thấy sự vật ngô cương dừng bước coi tình hình rồi trở về mé bên n ã y chúng ta hãy lên ngọn núi kia ngồi để chờ trời sáng tống di bình nghi ngờ hỏi không rượt theo nữa sao có thể đối phương còn ẩn nấp ở trong rừng mà chưa bò đi nếu mình cứ nhắm mắt đuổi càng thì có khác gì tha cho giặc bằng đối phương đã rời khỏi nơi đây rồi thì giữa khu rừng núi non trùng điệp này đuổi theo cũng khó lòng tìm thấy tiểu đệ thiết tưởng tuy mình ôm cây đợi thỏ mà không phải thất s ắ c tống di bình gật đầu nói ờ có lý vậy chúng ta lên núi đi ngọn núi này tuy không cao lắm nhưng nó là một trái núi ở trên những trái núi khác thành ra thủy tuyến có thể trông rất xa đêm nay trăng tỏ trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều nhìn rõ hết chỉ trong nháy m ắ t hai người đã lên đến đỉnh núi liền tìm một chỗ bóng tối để ẩn thân vừa ngồi yên chỗ hai người liền trông thấy sức diện kim cương mười mấy người tản đi các ngã để sụt t ì m n g ô cường quay lại nhìn tiểu khiếu quá rồi hỏi bên ta có bị thương vong nhiều hay không tống duy bình lên tiếng đáp bên mình bị hại chừng năm mươi người đa số là đệ tử g i à u hàng thứ hai trở xuống còn đối phương thì sao mười phần chết hết chín h đại khái là ba trăm tên uổng này tống đàn cũng bị thiêu quỷ rồi có phải không tống d i bình gật đầu phát lạc mẹ con của thị ngọc nương bằng cách nào hiền đệ đã phế bỏ gió công của mụ chính mụ tỏ ra vô cùng hối hận nên buông tha rồi ngô cương kêu ổ một tiếng tống di mình chợt nhớ đến điều gì vẻ mặt nghiêm trang rồi n ó y hiền đệ lúc ban ngày ở ngoạ i long cốc hiền đệ đã có lời vì lý luận d ớ i xích d i ệ n kim cương vậy ngô cường lên tiếng hỏi lại thế thì làm sao hiền đệ đã nhắc tới chuyện kim cương minh giết người ngày trước và thủ đoạn báo thù mới đây ngô cường bẽn lẽn nói đó là những lời tiểu đệ vô tâm mà nói ra chứ không có m ạ c sát nhất là lúc đó tiểu đệ đang bị nhiều mối xúc động kềm chế tống duy bình lên tiếng nói hiền đệ bất tất phải quan tâm tiểu h u y n h cũng tùy tiện nói mà chơi ngày trước kim cương minh hoặc khởi gió lâm chưa hẳn đã phải là có mưu đồ bá nghiệp thiên hạ mà cũng không phải muốn giết người bừa bãi chắc gì một vụ quyết án năm xưa vụ quyết án năm xưa là vụ nào vậy hiền đệ có nghe ai nói đến một tổ chức trên chốn giang hồ k ê u bằng huynh đệ hội bao giờ chứ ngô cường ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp tiểu đệ có nghe thái quản gia nhắc tới nhưng huynh đệ của hội này đã c h o lạnh khói tan mấy chục năm rồi cái tên đó chỉ còn là một vết ký ức trên lịch sử của gió lâm mà thôi tống d i bình lên t i ế n g nói đúng rồi hiền đệ có biết tại sao huynh đệ hội này lại tan dở hay không cái đó tiểu đệ chưa từng nghe nói huynh đệ hội ngày trước sản xuất rất nhiều những nhân tài mà hành vi đều hợp với võ đạo thành danh tổ chức này ngang với sáu đại môn phái đương thời hội chủ là thương tu khách du kiếm phi chính là sư huynh của sức diễn kim cương ủa té ra vụ này là một bí mật trong gió lâm về sau thế nào du kiếm phi vô tình bắt được một pho kim cương b ả o l ụ c để tin tức tiết lộ ra ngoài khiến cho nhiều bạn gió lâm dòm ngó thế rồi một đêm trời tối gió lòng bị mấy trăm cao thủ đến đột kích trừ x í c h diễn kim cương đêm hôm ấy ở ngoài nên mới thoát nạn còn toàn bộ đã bị tru diệt quỳnh đệ hội bị tan tạp ngô cương động mối thương tâm chàng nghiến ra hỏi <cười> những hạn g tồi bại đó thật là đáng giết mà tống di bình gật đầu rồi nói đó là nguyên nhân khiến cho kim cương minh gây ra chuyện lưu quyết đó ngô cương không hiểu lên tiếng、hỏi. tại sao hành động báo thù của họ lại để đến mấy chục năm mới phát động cuộc báo thù vậy vì ngày trước chưa tìm ra được hung thủ lai lịch của kim cương minh t h ấ y nào ngày trước bọn người hạ thủ chưa lấy được kim cương b ả o lụt bí l u ậ t này đã do sức diện kim cương đem đến hồ ma tham khảo mãi đến mười mấy năm trước đây mới tra ra kẻ thù liền thành lập kim cương minh và mở một cuộc tàn sát khủng khiếp câu chuyện về sau hiền đệ đã biết rồi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 ngô cường trấn tĩnh mối cảm xúc rồi nói lại đại ca đại ca có biết võ lâm minh chủ là ai không hắn tự xưng là nam quan kỳ nhân rồi đúng vậy chẳng lẽ hiền đệ đã biết rõ lai lịch của hắn đúng vậy tống vi bình hỏi hắn là ai vậy hắn là địa linh lã khô ủa là hắn sao gã rất lấy làm kinh ngạc vừa hỏi vừa n h ả y lên đầu của hắn đụng vào tảng đá núi đánh b ì n h một tiếng đào đ i ế n người g á ôm đầu rồi ngồi xuống nguyên vị nguyên cương trầm g i ọ n g rồi nói kính tiểu đệ cũng không ngờ là hắn đâu tống duy bình nói hắn tự thừa nhận hay sao phải rồi hắn đã lột mặt nạ để lộ chân tướng chuyện này thật ngoài ý nghĩ của mọi người té ra d ụ thất linh giáo bị tiêu diệt chỉ là một tấn kịch biệt đời thật là một kế khổ nhục rất cao minh lừa gạt được gió lâm trung nguyên mười mấy năm tống duy bình gục g ạ t cái đầu rồi nói thật là không ngờ thật là không ngờ mà cái đó l ạ i chứng minh trên chốn giang hồ đầy hiểm tá và ác độc địa linh họ lã lã thục viên cũng là họ lã giữa nàng và hắn có mối liên quan gì về điểm này tiểu đệ cũng chưa rõ nếu chúng ta ngồi đợi suốt đêm mà không thấy thì làm thế nào đấy ngô c ư ờ n g đ a tiểu đệ sẽ đến thẳng thất linh tiên cảnh để thanh toán thiên linh hắn là kẻ đứng đầu thất linh tất không thể buông tha được đồng thời cũng là cách nhổ cỏ trừ rễ tống duy bình nói hiền đệ chờ thủ phạm đền tội rồi Gió lâm đệ nhất bảo lại xuất hiện trên chốn g Gió lâm khi đó tiểu huynh sẽ có cuộc chúc mừng ngô c ư ờ n g nhớ tới chuyện phụ thân x u ấ t gia huynh tẩu gieo mình xuống g ự t thẳm cùng bao nhiêu thân nhân và đồng môn bị chết quang thì không khỏi nước mắt chạy quanh chàng nở một nụ cười thê thảm và nói đại ca tiểu đệ không có ý nghĩ đến hư danh khi nào ân trả quán đền cũng muốn rút lui khỏi giang hồ này tống di bình nói hiền đệ chuyện chấn chỉnh gia thanh là b ổ phận của người đệ tử mà ngô c ư ờ n g nói bây giờ không bàn tới chuyện đó nữa này đại ta đại ca chẳng thể giấu tiểu đệ được nữa chuyện gì tiểu đệ trúng phải tà phép của thất linh thần trí mất hết đã làm những chuyện gì vậy tống di bình ngẩn người ra một chút rồi chàng thở dài đáp cái đ ó không thể trách hiền đệ được vì khi đó hiền đệ không còn biết gì nữa ngô cương nói vấn đề không phải trách hay là không trách tiểu đệ muốn biết rõ sự thật tống duy bình gạt đi nói chuyện qua rồi còn nhắc đến làm chi cho nó rối ruột chứ không được đại ca không thể bưng kính chuyện này được bây giờ biết nói sao đây đại ca cứ thật mà nói ra hết đi tống duy bình lẳng lặng bầu không khí trầm mặc khiến cho người ta cơ hội muốn nghe t h ậ t ngô cương chờ một lúc rồi không n h ậ n được nữa chàng nghiến răng d ụ c đại ca đại ca nói mau đi tống di bình lại hỏi hiền đệ nhất định đòi tiểu huynh nói thật nhất định rồi tống di bình rất lấy làm khó nghĩ rồi nói chính tiểu huynh cũng bị hiền đệ đã thương ngô cương n á t mặt thê thảm hỏi d ặ n lại còn gì nữa tống di bình đáp b à tên đệ tử cái bang bị tử nạn ngô cương lại d ụ c còn nữa mặt chàng lúc này biến thành khó coi tống di bình ngập ngừng t h i ế t t ầ m thái tới hồ phi ngô c ư ờ n g như sát đánh toàn thân run lên mắt của chàng lòi ra như hai cái nhạc động và mặt luôn luôn cử động chàng gầm lên như người điên trời ơi hồ đại thúc chết về lưỡi kiếm của ta sao tống di bình buồn rầu nói hiền đệ không ai trách hiền đệ đâu ngô c ư ờ n g đứng không vững phải tựa vào vách đá núi nước mắt tuôn ra s ố i xả chàng kêu gầm lên ta ta còn làm người được nữa hay sao ta còn lý do nào sống trên thế gian này ta giết cả người mà lòng ta vẫn kính ngưỡng trời ơi chàng bứt tóc mặc yêu trời máu vẫn nước mắt chảy ra tống di b ì n h b ỏ n g nghiến răng rồi thở dài nói hiền đệ hiền đệ đừng hành hạ thân mình nữa hồ tiền bối ở dưới suối vàng có linh t h i ê n cũng không trách hiền đệ đâu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 y đã không còn lý do gì để sống thì chết đi hay hơn tống di bình nghe tiếng y chết thì hay hơn liền hỏi hiền đệ bảo ai chết hay hơn đệ muốn nói tiểu huynh là ngô hụ tống di bình can gián hiền đệ không nên dày dò mình nữa ngô cương ngắt lời đại ca đại ca thử đặt địa vị mình vào chỗ của đệ thì xem tống di bình lẳng lặng vì đã không tìm ra được lời khuyên giải đối với ngô cương nữa ngô cương lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi còn ai nữa không tống d i bình lắc đầu đáp không còn ai nữa ngô cương hỏi thật không tống d i bình đáp dĩ nhiên là thật rồi đại ta không gạt tiểu đệ được đâu hiền đệ đến việc hồ tiền bối gia hại tiểu quỳnh cũng đã nói rồi còn lừa gạt hiền đệ điều gì câu nói này hợp tình hợp lý khiến cho ngô cương không thể không tin chàng lại đối diện với cảnh đau lòng nát ruột mà chàng biết rằng sự đau khổ này vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan từ khi nào nhắm mắt nỗi đau khổ mới theo mình chui xuống đất đêm trăng tà chiếu xuống d ù n g thâm sơn cụn g c ố c âm u bốn bề phẳng lặng như tờ đột nhiên có vài tiếng rú thê thảm như tiếng chó sói gầm từ xa vọng lại để phá vỡ bầu không khí u tịch của miền sơn g i ả ngô cương chìm đắm vào nỗi đau khổ vô biên chàng hận mình chẳng chết ngay để giải thoát mỗi đau khổ triền miên đột nhiên tống di bình đưa khuỷu tay khích nhẹ ngô cương rồi nói hiền đệ hiền đệ thử coi xem cái gì đấy kìa ngô cương cố nén nổi bi thảm định thần nhìn xuống chân núi thì thấy bóng của hai người một lớn một nhỏ đang chuyển động về phía trái núi này chàng lên tiếng đáp đó là địa linh và lã c ô nương đó lúc này mối hận vô biên ở trong lòng chàng b ó n g biến thành sát khí rùng rợn tống duy bình nói phải rồi đúng là một nam một nữ chúng ta cứ ngồi đây chờ họ chứ xem chừng bọn họ sẽ lên núi này đâu thế là hoàng thiên có mát rồi tống duy bình bỗng kêu lên lạ thiệt điều gì mà kỳ lạ tống duy bình hỏi lại có phải h i ệ n đại bảo lã cô nương bị hắn bắt đi không đúng vậy tống duy bình nói nhưng lúc này y lại ngoan ngoãn đi theo hắn kìa công lực của y đã bị phế bỏ rồi không tự chủ được đâu không đúng y hành động mau lẹ dường như chưa mất hết công lực ngô cương nhìn kỹ lại thấy lời nói của bái huynh quả thật là không sai lã thục viên đi theo sau địa linh hành động rất là l ã n h lợi chàng đáp cái đó cũng chẳng có chi l ạ lạ nàng nguyên là một phần tử của võ minh sở dĩ địa linh bắt giữ nàng là vì mục đích đối phó với tiểu đệ dĩ nhiên hắn đối với nàng không có ác ý lúc này bóng của hai người đã lên đến giữa c h ừ n sườn núi ngô c ư ờ n g ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại ca lát nữa đại ca đừng ra mặt d ộ i phải chờ đợi cơ hội mà hành động và đề phòng địa linh lại dở cái trò cũ đó tống duy bình đáp được rồi hai người nín thở chờ đợi chỉ trong nháy mắt địa linh và lã thục viên đã lên đến đỉnh núi địa linh cười ha hả nói hơ hơ hơ hơ hơ, bọn chúng đã đi xa rồi lã thuộc viên buồn rầu đáp liệu đối phương có truy t ù n g đến thất linh tiên cảnh không địa linh đáp <cười> dĩ nhiên rồi đó là mồ chôn của chúng đâu ngô cương không nhịn được nhoi người đến trước mặt của địa linh nghiến rằng nói lã khôn lão tới số rồi địa linh cùng lã thuộc viên đồng thời bật lên tiếng la quản kinh ngạc trời ơi ngô cương xuất hiện đột ngột ngoài sự t u y ê n liệu của hai người địa linh càng l â u vẻ khủng khiếp hơn ngô cường nhớ lại vết bánh xe trước nên chàng rất lưu ý tài nắm chặt chui kiếm không để cho đối phương có hành động trá n g u y gì nữa hai bên đứng cách nhau chỉ chừng sáu trượng ngô cường lại ra tay rất mau lẹ mà kiếm thuật của chàng cực kỳ l ợ i hại địa linh chẳng còn cơ hội nào để giở trò lã thuộc d i ê n đứng cách địa linh tới một trượng ngô cường lại cất tiếng lã khuôn nộp mạng đi để linh kinh h ả i lùi lại một bước ngô cương cũng tiến thêm một bước thành phụng kiếm giơ lên nhanh như chớp chàng nói lã khùng ta muốn chặt t h a y lão ra làm muôn đoạn chẻ xương lão làm củi đung mối hận đ ộ c của chàng lộ ra ngoài mặt khiến cho người trông thấy phải bở dí lã thục viên rung lên nói c ư ờ n g ca ca ca ca hãy nghe tiểu m ũ i nói một lời ngô cương không ngoảnh đầu lại da mặt vẫn co rúm mắt dường như t é lửa hơn nữa ban ngày bao nhiêu vết máu còn để lại trên khắp người của chàng những tình trạng này đủ khiến cho kẻ hung tàn cũng phải kinh hồn tán đổm tưởng chừng lấy nước cả ba sông bốn bể cũng không thể nào dập tắt được lửa thù hận trong lòng của chàng x o ạ t một tiếng thành phụng kiếm đá tra vào gió động tác này khiến cho mọi người khó hiểu lã thuộc viên lại cất tiếng quậy c ư ờ n g ca ca ngô cương chỉ ồ lên một tiếng chứ không nói gì cặp mắt của chàng nhìn c h ầ m chặp vào địa linh đệ linh bắt đầu run lên đây là biểu hiện hắn tức g i ậ n đến cực điểm hai bàn tay của ngô cương giơ lên nửa vời mười ngón tay c h ỉ a ra quâm lại như là móc câu t o i chẳng khác gì một đôi cương c ả o c h ạ c g nói lã khô ta muốn dùng đôi bàn tay này xé ngươi ra thành từng mảnh một đệ linh chuyển động cặp mắt giữa khoảng thời gian c h ế t nhoáng này ngô cương s ô đến nhanh độ không thể tưởng tượng được đ ị a linh chuyển mình vừa được một nửa liền bị hai tay của ngô cương chụp lấy nắm giữ một tay chụp vào cánh tay bên hữu còn một tay chụp xuống bả d à i bên trái tiếng rú thê thảm g i a n g lên mười ngón tay của ngô cương đã bám vào da thịt của đ ị a linh máu chảy ra dưới ánh trăng biến thành màu đen theo kẻ tai nhỏ xuống lòng rộng nhưng bỗng một tiếng rú thê thảm g i a n g lên từ miệng của ngô cương ngô cương lùi lại ba bước liền người chàng l ã o đảo không đứng vững nguyền địa linh đưa hai cổ tay của chàng đập mạnh vào tảng đá phía sau t r ầ n trái của hắn d ù n g lên đá ngô c ư ờ n g đang lúc tức giận như người phát đ i không kịp đề phòng đối phương hạ thủ cả thượng bàn lẫn trung bàn của chàng đều bị trúng đòn nếu công lực của chàng không thâm hậu tất phải đã ngã xuống rồi địa linh phản kích một chiêu đắc thủ nhưng hắn cũng không có đảm lượng để quay lại chiến đấu hắn băng mình trốn chạy ngô c ư ờ n g quát lên đừng có nhúc nhích hào quang lấp lánh tống d u y bình tay cầm kim kiếm giơ tay cản đường đ ị a linh n g ẩ n người kêu lên một tiếng kinh hoàng trời ơi hắn lại lọt vào tay của ngô cương bóp một tiếng tiếp theo là tiếng rú thê thảm bàn tay cứng như sắt của ngô cương đã in vào sau lưng của đ ị a linh miệng của hắn học máu tươi phun ra rất xa ngô cương giữ lấy cổ tay mặt của hắn hắn xoay mình lại hai người thành thế đối diện địa linh m ặ t xám như tro tàn cặp mắt đầy vẻ sợ hãi ngô cương bật lên một tràng cười hô hố mắt của chàng muốn phun ra máu tiếng cười của chàng khiến người nghe phải ớn da gà bỗng c o tiếng quát buồn tha y ra tiếng quát l à n h lảnh khiến cho ngô cương phải ngừng tiếng cười người phát ra tiếng quát chính là lã thục d i ê n ngô cương lấy làm lạ quay lại hỏi d i ê n m u i d i ê n m u i nói sao lã thục d i ê n khóe mắt rúm lệ rồi rung giọng nhắc lại tiểu mụi bảo cương ca buông y ra tại sao vậy cương ca quên lời hứa rồi sao lời hứa gì cương ca đã hứa với tiểu mụi bất luận với tình trạng nào cũng không hạ sát vợ chồng của người áo xám che mặt mà ngô cương toàn thân run bắn lên đáp khi đó tiểu q u y n h chưa biết rõ lai lịch của hắn ta ta định nốt u lời chăng ngô cương da mặt co rúm lại chàng nghiến răng ken két cặp mắt lồi trâu trố như muốn giọt ra ngoài chàng có ăn lời được không càng có thể tha thứ cho kẻ thù không đ ổ i trời chung được hay sao lã thuộc viên nước mắt vàng d i a nhỏ xuống đôi má lợt lạc miệng của nàng cất tiếng thê thảm nếu c à c à giết y thì hãy giết tiểu mụi trước đã ngô cương xúc động không nói nên lời tống duy bình đứng một bên liền lên tiếng lã cu nương chắc cô nương cũng hiểu đây là một việc không thể nào làm được vì y mang mối quyết hải thâm cựu lã thuộc viên ngẩn người nhìn ngô cương chòng chọc, chọc rồi hỏi c à c à nói đi lời của ca ca có đáng kể hay không ngô cương mím i môi lại một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi viên m u i sao viên m u i lại bức b á t tiểu huynh như vậy lã thục u viên rất khích động rồi đáp vì chính miệng ca ca đã hứa như vậy mà ngô cương toàn thân rung lên bằng bật lã thục u viên đối với chàng có mối tình sâu tợ như bể ơn nặng tày non nếu nàng không hy sinh đến cả lòng trinh bạch thì chàng chàng đã chết về tay của d ạ n g tà thư sinh rồi còn đâu đến nay giả tỷ nàng muốn chàng chết chàng quyết chẳng ngần ngừ nhưng liên quan đến mối quyết h ả i thâm c ự u năm trăm mã người chàng đau khổ nói viên mũi viên mũi muốn ta phế bỏ mối thù giết năm trăm mã người hay sao lã thuộc viên sắc mặt lợt lạc không còn một chút quyết sắc nàng nghiến hai hàm răng rồi đáp tiểu bụi chỉ hỏi ca ca có giữ lời hay không thôi viên mũi nếu viên mũi bảo lấy đầu của tiểu huynh thì tiểu huynh quyết không nghĩ ngợi gì hai tay dâng cho tiểu mũi lã thục u viên ngắt lời tiểu m ũ i không đòi thủ cấp của ca ca mà chỉ muốn ca ca giữ lời hứa viên m ũ i quyết không thay đổi ý chí này ư từ phi ca ca giết chết tiểu m ũ i đi viên m ũ i kiên quyết như vậy hay sao đúng vậy tại sao viên m ũ i lại kiên quyết như vậy chứ lã thục u viên lên tiếng đáp vì y là phụ thân của tiểu m ũ i ngô cường sửng sốt y là phụ thân của viên mũi chàng buông hai tay ra lùi lại mấy bước trợn mắt há miệng lã thục u viên châu tuôn tầm t ả nàng biết rõ tâm tình của ngô cương nhưng nàng không làm sao được t h ậ t ra lúc này nàng đau khổ chẳng kém gì ngô cương r u t của nàng cũng đứt từng khúc tống duy bình hỏi xen vào lã cô nưng ơ thật thế sao lã thục u viên gật đầu đáp chẳng lẽ còn l ạ i giả được sao ngô cương nhắm mắt lại chàng đau khổ đến cùng cực nói d i ề n muội tiểu huynh chịu thua rồi nhưng chỉ một lần này thôi lần sau thì lã thục u viên cất giọng bi ai nói cương ca ca thế là đủ tiểu mũi chết đi cũng vẫn cảm kích cương ca ca đã thành toàn mối tình cốt nhục cho tiểu mũi ngô c ư ờ n g trợn mắt lên rồi gằn từng tiếng nói lã khôn lão đi đi nhưng nhớ rằng lần sau mà chạm mặt ta tức là ngày tàn của lão lão phải trả món nợ đó địa linh lã khôn nhìn lã thục u viên c h ầ m chặp rồi hỏi con nha đầu kia người tính sau bây giờ lã thuộc viên lên tiếng đ á quý t h í n h giả t h â n mến quyết y kỳ thư phần bốn mươi bốn của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập rai để theo dõi tiếp phần bốn mươi lăm trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt